Các anh em nhé Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc chuyện của Lão Trần Và hôm nay thì anh em chúng ta lại đến với series Xuyên Việt Tiểu Lưu Manh Báo cáo với anh em là ngày hôm nay là mình đã nợ chuyện rất là nhiều luôn Không phải là mỗi chuyện này đâu mà Linh cảnh hành giả với cả Cậu Cổ Long Đế mình cũng chưa có đọc luôn Tại vì hôm nay khách cứa bận quá Và bây giờ mình đang rất là buồn ngủ Từ trưa giờ chưa được ngủ luôn Nhưng mà có mấy anh em cứ nhắn tin dục mình mà đọc cái này nên là mình đọc nếu lúc nào buồn ngủ thì mình sẽ dừng lại và sau đó thì mình sẽ cắt nối video vào. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là cái tên bạn của Tô Thần có tên là, là là là là là là Nhiếp Hàn gì đó là muốn gọi là tóm đám người Giang Thái Huyền vì bọn này muốn trở về đột phá thì phải chạy ra khỏi chiến trường rồi mới mới di chuyển về đấy được. Cho nên là chặn lại nhưng mà thấy Vân Tiêu là đánh cho một nhóm người của bên hồn tộc cũng như là bên cái gì cái gì lâu đó. Cái gì cũng cũng gì Vũ lâu đó. Là chết ngắc rồi nên là tên này sợ quá Còn bị bọn người long hạo Lột hết cả đồ còn bắt đế mộng Mang thần dược đến để đổi Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay Để xem chuyện gì sẽ diễn ra Đế mộng lúc này cũng ngơ ngác Ngươi chắc chắn không phải là cố ý đến tặng tài nguyên cho bọn chúng chứ Nếu có thì ngươi cũng đừng lấy ra chứ trời Ba tên hố cha đó Lẽ nào còn bỏ qua cho ngươi Được rồi cho ngươi thời gian mấy ngày Cứ từ từ mà chuẩn bị tài nguyên khi ta trở lại mong rằng có thể nhìn thấy tài nguyên của ngươi. Long Hạo cắt đứt liên lạc, đi thôi, chúng ta phải tranh thủ trở về, ta đang hóng để trở thành chân thần lắm đây. Ta cũng vậy, tiểu Hành Thiên và Ngọc Phong rối rít gật đầu. Trở thành chân thần ư? Nhiếp Hàn sững sờ, các ngươi nói thật chứ không đùa đấy hả? Các ngươi mới bao lớn mà đã sắm tấn chức chân thần rồi, cho dù là thiên phú hiếm gặp trên đời thì cũng đừng có dạ người như thế. <cười> Nhấp Hàn lúc này đi theo phía sau, hiện tại Tu Vi đã bị phong bế, nhẫn không gian cũng bị lột. Tài nguyên bên trong thì càng không cần nghĩ tới. Toàn bộ, chúng đều đã lọt vào túi của ba người Long Hạo. Lệnh bài này là gì đây? Chư thần sau. Long Hạo cầm vọc một miếng lệnh bài quay sang hỏi Nhấp Nhấp Hàn. Chư thần lệnh, khóa miệng của Nhấp Hàn co giật thành thật khai báo. Mười người đứng đầu chư thần bảng đều sẽ nhận được một tấm lệnh bài. Có vật này trong tay nếu không phải là tự bản thân chủ động gây chuyện thì thần vương sẽ không thể ra tay giết ngươi. Ồ, thế ra đây là vật bảo mạng đấy. Tiểu hành tiên tò mò. Đúng vậy. Trong lòng của nhiếp hàn cảm thấy rất ấm ức. Hiện tại tuy không ngã xuống dưới tay thần vương, nhưng là bị một thiên thần bắt sống. Hắn biết đi đâu mà nói lý bây giờ. Mười hạng đầu đều có à? Nếu chúng ta lấy nó đi, vậy chẳng phải thần vương sẽ không thể ra tay với chúng ta sau. Hai mắt của Ngọc Phong sáng lên. Tiền đề là các ngươi không được cố tình gây hấn với thần vương, Nghĩ Thần Vương rảnh rỗi, không có chuyện gì để làm rồi kiếm chuyện sao?" Nhiếp Hàn vẫn đắc dĩ, "Các người nghe cho kỹ đã, nếu các ngươi chủ động gây chuyện, nhất quyết muốn đánh nhau với Thần Vương, chẳng lẽ Thần Vương còn nhịn sao?" "Người nói chỉ cần nằm trong top 10 chư thần bảng là sẽ có, vậy nếu là kẻ được thiên cơ dự đoán rằng chắc chắn phải chết, trở thành 10 người đứng đầu, cũng có thể sở hữu trư thần lệnh sao?" Long Hạo lại hỏi, "Không biết, chưa từng có tiền lệ nào phá vỡ thiên cơ." Nhiếp Hàn lắc đầu, "Ta chỉ biết Chỉ cần vào được chư thần bảng, thì sau khi ra ngoài có thể nhận được chư thần lệnh, lúc đó thần vương không thể chủ động tấn công các ngươi. Không phải do thần hoàng đưa à? Cái người lập ra chư thần bảng ấy. Long hạo vô cùng tò mò, tuy bọn họ biết về chư thần bảng, nhưng không bằng nhếp hàn có kinh nghiệm lâu đời. Vị kia sau Lần trước sau khi lập chư thần bảng, thì không thấy xuất hiện thêm lần nào nữa. Lần này chắc cũng vậy thôi. Nhiếp hàn nhớ lại. Nhưng ta cũng không dám khẳng định. Ta chỉ biết là khi... Mở chư thần bảng thì y mới xuất hiện Ờ, vậy cũng được Vậy ta cứ lấy lệnh bài này trước Tới lúc đó lại đòi luôn cả lệnh bài của tô thần Long hạo nhìn tấm lệnh bài một lúc rồi nói Ngươi chắc chắn là bất kể thần vương nào Cũng không thể chủ động ra tay chứ Chắc chắn, nhiếp hàn bất đắc dĩ Ngươi muốn làm gì Ta chỉ hỏi thôi Long hạo nha răng cười, không nói thêm gì nữa Rời khỏi chư thần bảng Trở về Đông Lam Thành Nhiếp hàn trực tiếp bị bắt đi Gửi ta mà phủ thanh chủ Bây giờ bọn họ còn phải đột phá cái đã. Thần ma đạo tràng ba người mua thương phẩm xong. Thì... Vội vàng mời người tới giảng đạo. Sáng tiện gọi luôn cả phụ mẫu ca ca tới cùng nghe. Giang Thái Huyền cũng nghe giảng đạo cùng. Mỗi một lần viên, Vân Tiêu giảng đạo hắn đều thu hoạch không ít. Tu vi của hắn cũng không kém. Hắn tin rằng nếu bản thân nghe thêm vài lần nữa, cũng có thể trở thành chân thần. Một thân tu vi của nhiếp hàn bị phong ấn. Giờ hắn chẳng khác nào người thường. Cách đạo tràng cũng xa nên chỉ có thể nghe hạ nhân trong phủ thành chủ nói chuyện để giết thời gian. Không bao lâu sau, tiếng sấm vang dội truyền đến, xong lại biến mất ngay lập tức. Tiểu thiếu thành chủ đột phá rồi, không hổ là tiểu thiếu thành chủ, nhanh như vậy đã phát tài. Một vị chân thần tỏ vẻ ngưỡng mộ. Mới có bao lâu đầu chứ mà đã kiếm được nhiều như thế, trực tiếp tấn cấp chân thần luôn. Chừng nào mới tới chúng ta phát tài đây. Một vị chân thần khác cũng cực kỳ hâm mộ. Nhiếp Hàn thì ngáo ra, đột phá chân thần thật sau. Hắn biết rõ Tiểu Thiếu Thành Chủ là ai, chính là tên Tiểu Hành Thiên mới có 10 tuổi, nhưng mà đột phá và phát tài thì có liên quan quái gì với nhau. Sao nó đột phá? Mà các người lại hâm mộ nó là phát tài, chẳng phải nên cảm thán về thiên phú của nó mới đúng sao? Nhếp Hàn nghe không hiểu đầu cua tay nhau ra sao, bây giờ hắn đang nghĩ liệu đế mộng có cứu hắn hay không, có nên trông cậy vào bạn tốt tô thần hay không? Trong lòng hắn lúc này, tràn ngập hoảng sợ, tương lai thực sự đáng quan ngại. <cười> Sau khi tấn cấp lên cảnh giới chân thần Vì để củng cố tu vi Nên nhóm người Long Hạo Tiếp tục mua một lượng lớn thương phẩm Xong xuôi mới rời đi cùng với Vân Tiêu Thẳng tới chiến địa của chư thần Đương nhiên không quên mang theo nhiếp hàn Nhiếp hàn người nói xem Nếu có thần vương chủ động ra tay với ta Thì chư thần lệnh này làm cách nào để bảo vệ ta chứ Long Hạo xoa cầm hỏi Đây là của ta Mặt của nhiếp hàn nhăn tít lại Con mẹ nó rõ ràng là chư thần lệnh của ta Là lá bài bảo mệnh của ta, sao tự dưng lại biến thành của ngươi rồi? Bây giờ nó là của ta, ngoan ngoãn nghe lời, ngươi còn muốn giữ mạng trở về không? Ngươi cũng đã nói có lệnh bài trong tay, thần vương sẽ không dám hạ thủ, có bản lĩnh thì hiện tại ngươi tấn cấp thần vương rồi đánh chết ta đi." Lòng Hạo bĩu môi, nhiếp hàn ngỡ ra, "Cái mã cha nhà ngươi, giờ ta có trở thành thần vương cũng chưa chắc đánh bại được Vân Tiêu, và lại chưa thần lệnh này là nhận lệnh chứ không nhận chủ, nó chỉ nhắm vào cấp thần vương mà thôi. Nếu như Cường giả thần vương ra, à dưới thần vương ra tay Dù bị cướp mất thì cũng là do Thực lực không bằng người ta Chư thần lệnh này biết đo lường kiểm tra Thông tin, một khi có thần vương công kích Người, nó sẽ có bí pháp bảo hộ Kích hoạt chư thần bảng, chấn áp vị thần vương kia Nhếp hàn không thể Không thành thật giải thích Đây là tin tức ta có được từ trước Ta cũng không hiểu lắm, chưa từng gặp phải tình huống này Thế những võ giả vô địch khác Trong top 10 đâu, tiểu hành thiên vội hỏi Những người khác có kẻ chết Có người đột phá thần vương Nhếp hàn biểu môi, tuy lúc đó bọn ta được phong là bát vô song, nhưng không phải thực sự vô địch, vẫn chưa có tiêu hóa hết những thứ mình có được ở chư thần bảng, có một số người khá là xui xẻo. Ra là vậy, ngọc phong gật gù, tức là bát vô song này chính là cường giả vô địch đồng cấp trong tương lai. Chính xác, nhếp hàn nặng nề đáp, chư thần bảng dựa đoán hướng đi của thần giới cũng không phải là nói ngoa, thu hoạch bên trong đủ để giúp người, và ta nhanh chóng tấn cấp, trở thành tiêu điểm của thiên hạ. Một thần minh cường đại tuyệt thế cũng có thể nói là nó sẽ dẫn dắt hướng đi tương lai của thần giới. Vậy rốt cuộc bên trong chư thần bảng có cái gì? Long hạo rất hiếu kỳ, liệu chúng có đáng tiền hay không? nhiếp hàn lắc đầu, không thể nói được. Đây là giao ước, cho dù là bốn vị thần vương cũng không dám vi phạm, chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của mình để tiến vào tìm hiểu thôi. Không nói thì không nói, tốt 10 còn sống khi đó, người quen biết ai. Có thể tìm được bọn họ không? Lòng hạo lại hỏi. Nhấp hàn lắc đầu. Ta chỉ thân với mỗi tô thần. Những người còn lại không thân lắm. Thế thì thôi vậy. Sau này đành phải dựa vào vận may. Long hạo thở dài nói. Ta dùng tấm chư thần lệnh này trước. Sau khi trở về. Tìm tô thần đòi thêm một cái. Luân phiên sử dụng. Mấy cái còn lại thì nghĩ cách khác. Thế nào? Không thành vấn đề. Hai người kia gật đầu. Rất lời. Long hạo tìm một sợi dây sâu nó lại. Sợi dây này rất chắc chắn Là do chính tay của vân tiêu luyện chế Thần vương bình thường cũng không thể chặt đứt Sau khi đeo vào cổ long hạo lại vọt cái lệnh bài Chả, từ nay chả đi Ta trống mắt lên coi Còn thần vương nào dám động vào ta Nhếp Hàn chố mắt ra Rốt cuộc là ngươi muốn làm gì Đừng nói với ta là ngươi định cầm tấm lệnh bài này đi khiêu khích thần vương đó nha Ngươi chọc giận thần vương Ngươi có lệnh bài nên chả ai làm gì ngươi Nhưng ta thì sau lỡ như sau này người ta biết đó là lệnh bài của ta Vậy chẳng phải sẽ giết ta luôn sao? yên tâm đi, sau này ngươi không cần dùng tới đâu, lòng hạ khoát tay. người người muốn giết ta sao? nhếp hẳn biến sắc, đã nói là giao tài nguyên là được cơ mà, đế mộng sẽ cứu ta. người đừng có mà nghĩ nhiều, bình thường bọn ta không giết người, tiểu hành thiên đáp ngay, nể tình tốt thần, chờ sau khi giao tài nguyên xong, người chính thức bái sư luôn đi. bái sư, nhếp hẳn kinh ngạc, bái sư gì? không phải là người muốn hoàn thiện đào pháp sao? với cái thiên phú thấp lè tè như người, người muốn tự nỗ lực tới bao giờ? Ngọc Phong khinh thưởng lên tiếng, ý ngươi là Vân Tiêu nghĩ nhiều rồi, là bái bọn ta làm thầy, Vân Tiêu đại nhân bận rộn lắm." Long Hạo cắt ngang, nhiếp hẳn đang kích động, "Ta không bái có được không? Ta đường đường là một bán thần vương mà đi bái các ngươi làm thầy sao?" "Bọn ta chuyển cho ngươi một đoạn khẩu quyết trước, ngươi tự mình lĩnh hộ nó, nếu cảm thấy vi sư có thể dạy được ngươi thì hãy bái, nếu cảm thấy những gì vi sư dạy không có ích, ngươi có thể tự mình rời đi." Long Hạo cực kỳ tự tin, trực tiếp chuyển cho Nhếp Hàn một đoạn khẩu quyết. Nhếp hoàn thầm đọc khẩu quyết trong đầu, kết hợp với công pháp của mình rồi bắt đầu lĩnh hội đào pháp. Hai mắt hắn đột nhiên sáng ngời, kích động không thôi, hữu dụng. Vậy có nên bái sư hay không? Nhếp Hàn vô cùng do dự. Trên con đường võ đạo, người giỏi thì luôn là nhất. Bọn họ giúp mình, mạnh hơn mình, bái sư cũng không phải là không được. Chỉ là... Vì sư phất tay một cái là có thể tạo ra được công pháp. Quyền đào pháp này người cầm về từ từ đọc đi, lòng ngạo Long Hạo kiêu ngạo nói Sư phụ Lần này Nhếp Hàn không có cần liêm sỉ gì nữa mà gọi luôn Hắn cầm đao pháp trong tay kích động cực kỳ Y thực sự có thể tạo ra công pháp Lại có thể chỉ điểm cho mình Đáng tiếc đây chỉ là tàn quyển Và lại không đủ để hắn hoàn thiện bản thân tới mức tốt nhất Sư phụ Nửa nửa quyển sau đâu Nhếp Hàn vội hỏi Ai là sư phụ của ngươi Tiền chuộc còn chưa giao mà đã đòi bái sư Tiêu hành thiên kinh miệt nói Đao pháp này đương nhiên không phải do họ tạo ra Mà là do Vân Tiêu tiện tay viết Nàng chỉ viết một ít Bởi vì đám Long Hạo yêu cầu Bọn họ nói gợi lên một ít trón thèm là được Chứ không thể đưa hết Nếu không thằng nhóc này sẽ trực tiếp đột phá thần vương mất Có thể cho đột phá thần vương Nhưng không phải là bây giờ Ít nhất phải đợi tới khi bọn họ lừa đủ tiền cái đã Đúng đúng nhiếp hàn dối giết gật đầu Ta nhất định sẽ giao tiền chuộc Nhất định sẽ giao Giờ ta liên lạc với đế mộng ngay Vân Tiêu phất tay giải trừ cấm chế Nhếp Hàn hiện tại phòng trừng là có đuổi cũng không đi. Sau khi truyền tin cho đế mộng mà không nhận được hồi âm, trong lòng nhất Hàn trầm xuống. Hàn nghĩ, tòi con mẹ nó rồi. Có khi nào là không thèm để ý tới mình nữa không? Chà, kiểu này xem ra là người ta vứt bỏ người rồi. Long hạo cảm thán. Đế thần cung ấy mà, chả có thứ gì tốt đâu. Sắc mặt của Nhếp Hàn trở nên lạnh lẽo xong không có đáp lời, lại càng không phản bác lời của Long hạo. Trở về tứ bằng lâu mọi thứ vẫn bình thường, chỉ có tô thần là bất thường, Hiện tại đang đợi bọn họ trong mật thất Tô thần cho ta mượn tài nguyên đi Nhếp hàn kích động nói Tô thần nhìn hắn mà thổn thức không thôi Trước đó ta còn muốn tìm ngươi để mượn Giờ thì hay rồi, người lại mượn ta Hai mươi gốc thần dược thái thượng ta đưa rồi Tô thần khẽ thở dài Đế mộng đã tới tìm ta Nàng ta không có Đế thần thần vương biết chuyện này lại mặc kệ không lo Đế mộng đã lấy hai gốc từ đống tài nguyên của nàng ta ra đó Phần nhân tình này ta sẽ nhớ Nhếp Hàn trầm giọng nói Đừng nói chuyện này nữa Ta không nên để ngươi tới đây Đi thôi, đừng có tìm đến chỗ này nữa Tô thần thở dài Mình lừa bằng hữu thế này là một vỗ quá đau Không, bạn tốt Ta trách lầm ngươi, ta không giỏi đi đâu Ta bái sư rồi, Nhếp Hàn nói Ngươi, ngươi bái sư rồi Tô thần ngạc nhiên Đúng, đây là ba vị sư phụ của ta Long Hạo, Tiểu Hành Thiên và Ngọc Phong Nhếp Hàn nói mà không chút xấu hổ Tô thần ngáo ra đậu má chuyện này là sao không phải người bị bắt sống sao sao tự dưng bái sư luôn rồi nhếp hàn cực kỳ sốt sắng cứ như thể vừa giành được lợi ích khổng lồ tới mức mà tô thần nhìn cũng thấy e răng. không đợi nàng mở miệng nhếp hàn đã kích động nói bạn tốt người nói không sai ba vị sư phụ của ta quả nhiên lợi hại vừa phất tay một cái đã sáng tạo ra công pháp còn chỉ điểm đạo pháp cho ta đúng là kỳ tài hiếm gặp trên đời vân tiêu không nghe nổi nữa đừng có trách ta ta thực sự không muốn thu đổ đệ nên mới giao cho ba tên này. Còn về phất tay tạo ra công pháp, nếu ngươi có tiền, ngươi đến đạo tràng một vòng là được. Muốn tạo thế nào thì tạo, công pháp thần đế cũng không thành vấn đề. Tô thần đưa chư thần lệnh của ngươi cho ta luôn đi, ta lại nợ ngươi một cái nhân tình. nhiếp Hàn liền nói tiếp, ta còn có thể nói gì đây? Tô thần nhìn lệnh bái đang trao trước ngực Long Hạo, không cần nghĩ cũng biết đó là của Nhiếp Hàn. Ngươi bị bắt sống, tài nguyên bị vét sạch, Chư thần lệnh cũng bị cướp, thế mà ngươi còn hí hửng đi bái sư. Giờ còn đòi cả chư thần lệnh của ta Tô thần yên lặng lấy ra chư thần lệnh Tài nguyên kiếm được nhớ chia cho ta một phần Nàng dám đảm bảo là Mấy tên đòi chư thần lệnh Chắc chắn không phải để làm chuyện tốt gì Có ai lại đi đeo chư thần lệnh Ở trước ngực đầu có chứ Sợ người ta không thấy hay sao Được được Long hạo cười hì hì nhận lấy chư thần lệnh Sau đó vung tay nắm cho tiểu hành thiên Bọn họ đã thương lượng trước rồi Tấm lệnh bài này đưa cho tiểu hành thiên trước Tiểu hành thiên cũng đeo trước ngực vui mừng hấn hở ngắm nghĩa chư thần lệnh từ nay về sau nó cũng là người mà thần vương không thể tùy tiện động thủ theo như tin tức mấy ngày nay số lượng thần minh tràn vào quá nhiều có vài chiến trường đã sắp vắng bóng người luôn rồi tôi thần nói các người định làm thế nào như cũ, đồ đệ người ra ngoài trước đi tiểu hành thiên khoát tay nhiếp hàn rất thức thời trực tiếp rời đi hắn còn phải tiếp tục lĩnh ngộ đào pháp các người còn bao nhiêu bí thuật lấy được cái nào thì cứ lấy cái đó ra Náo động tới mức quá nhiều thế lực Thì khó đảm bảo sẽ không xảy ra sự cố Tô thần trầm giọng nói Hiện tại đã dính líu tới quá nhiều đại thế lực rồi Ờ, người nói có lý Long hạo gật đầu Vậy tiếp theo mỗi một lần cứ lấy ra vài bí thuật Cái nào chúng ta dùng thì giữ lại Tới lúc đó làm thêm vài tấm chư thần lệnh cũng được Làm thêm vài tấm chư thần lệnh Các ngươi muốn hướng tới chư thần lệnh hả Trong lòng tô thần Rất là phức tạp Ai ai cũng xăm xăm về chư thần bảng Các ngươi lại muốn chư thần lệnh xong Tương nghị một hồi, mọi người quyết định lấy ra vài cái bí thuật. Còn vấn đề các đại thế lực không có tài nguyên, không thành vấn đề. Bọn họ chỉ nhận tài nguyên, chứ không nhận người. <cười> Theo sự kiện bán bí thuật thì hỗn chiến lại xảy ra trong chiến trường chư thần. Các đại thế lực tranh nhau tối tham mặt mũi. Cuối cùng đa số thuộc về đế thần cung. Chỉ có số ít bởi vì xuất hiện ngoài dự liệu, nên đế thần cung mới không tranh được. Chẳng qua chớp mắt mấy ngày... Số lượng bí thược chư thần bán ra càng nhiều Đông Lam Thành thần ma Đạo tràng và Giang cái huyền chờ đợi mòn mỏi một tháng cuối cùng cũng kết thúc bàn giao nhiệm vụ tinh số tiền ký chủ kiếm được trong một tháng là 140 triệu đang đánh giá phần thưởng 5 phần tinh ký chủ nhận được mảnh vỡ hạt giống thần ma đỉnh cấp X5 hạt giống thần ma đỉnh cấp hoàn chỉnh X1 phản tổ X1 dịch dinh dưỡng thần ma đỉnh cấp X1 mảnh vỡ hạt giống thần ma tiên thiên X5ờm Hệ thống, người nói thật đó hả? Hạt vỡ, a mảnh vỡ hạt giống thần ma tiên thiên, Giang Thái Huyền trố mắt ra, lại còn có cả hạt ma hạt giống thần ma đỉnh cấp hoàn chỉnh nữa. Hệ thống, lương tâm của ngươi bỗng nhiên trỗi dậy hay sao? Cộng thêm mảnh vỡ hạt giống lần trước, lần này có thể trực tiếp trồng ra hai vị thần ma đỉnh cấp, Giang Thái Huyền cực kỳ mừng rỡ, hắn vội vàng hợp nhất mảnh vỡ rồi giao hạt tới dịch dinh dưỡng thần ma lên. Hệ thống, lần này lương tâm ngươi không chỉ trỗi dậy thôi đâu mà chắc chắn là lan tràn ra khắp nơi luôn. Hai vị này đều là thần ma mà bản chàng chủ luôn muốn có. Giang Thế Huyền nhìn hai cái hạt giống thần ma đỉnh cấp mà vô cùng kích động. Với sự xuất hiện của hai vị thần ma này thì chắc hẳn đường tăng và chưa bắt giới là vui nhất, bởi vì hai người này đều là người mà bọn họ mong ngóng từ đó tới giờ. Sau khi giao hạt giống thần ma xuống, Giang Thanh Huyền tiếp tục nhận phần thưởng của mình. Một lần cơ duyên phản tổ tuy hơi đau nhưng trong nháy mắt có thể đạt được vô số lợi ích. Hệ thống tiến hành phản tổ đi. Giang Tây Huyền gọi hệ thống toáng chốc cơ thể hắn nổ tung. Sau đó hắn lại được đắp nặn lại. Trong cơ thể xuất hiện vô số những đường văn kỳ bí tỏa ra khí tức màu tím. Năng lượng, thể phách lại càng tăng lên không ít. Thần lực cuồn cuộn. Hiện tại tuy chỉ là thần linh nhưng hắn có tự tin đánh bại chân thần. Đương nhiên vẫn còn thua xa so với thần ma đỉnh cấp. Dù sao thần ma đỉnh cấp cũng có khả năng vượt cấp giết địch. Hoàn toàn là không nói lý. Cứ việc sông lên mà đánh túi bụi thôi. Uhm một canh giờ sau chân trời chấn động khiến cho thú vương thành rung chuyển trong hư không một cây gậy như ý chọc thẳng trời phật ý vô biên phủ xuống xuất hiện hư ảnh hầu tử đang đứng ròng ròng ở đó tử kim quan đuôi phượng một thân chàng giáp hoàng kim chân đi giày bộ vân áo tràng đỏ thẫm lại cộng thêm gậy như ý khiến cho trừ bất giới vốn đang ở trong đạo tràng vừa nhìn thấy đã lập tức chạy ra kích động gào lên hầu ca hầu ca ngay sau đó xuất hiện một cỗ hàn ý lạnh lẽo tuyết bài mờ mịt thiên địa một luồng sức mạnh rét buốt lành chóng từ đạo tràng lan tràn ra đóng băng trăm dặm trung quanh thậm chí lan tới cả đông lam thành một vầng trong sáng tỏa thần cung hiện ra một bóng mỹ nhân đứng trước cửa cung cầm trường cầm để tấu khúc xung quanh còn xuất hiện vô số tiên nữ hiến vũ từng đóa bông tuyết buông rơi điểm xuyết trên mặt đất âm uhm. trên vòng trời ngôi sao tĩnh mịch bắt đầu đông đưa tỏa ránh trang màu bạch kim chiếu rọi xuống thế gian Cường giả mới của đạo tràng Không cần phải lo lắng đâu Là vị đại thần nào đang triển lộ thần uy vậy Lục Thiên Lan và Ngọc Khổng Sương Nhìn động tĩnh phía chân trời đồng loạt kinh ngạc Sau đó liên hệ với Giang Thái Huyền Thì nhận được câu hỏi a câu trả lời như vậy Cường giả mới của đạo tràng sau Rốt cuộc đạo tràng có bao nhiêu cường giả Hai vị thành chủ run rẩy trong lòng Vân Tiêu, Na Cha Còn có đường tăng đã đủ kinh khủng rồi Giờ lại xuất hiện thêm cường giả mới sau Chàng chủ Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau Gạy như ý biến mất, một con khỉ Kim sắc xuất hiện, kim quang trong mắt Trói lòa, trong nét kiệt ngạo Lại sân lẫn Phật ý, thế nhưng Vẫn không thể thay đổi tư thái cuồng dã ban đầu Đại thánh Giang Thái Huyền mỉm cười chắp tay Ta cũng là vẫn luôn muốn mời người tới đây Không ngờ lại kéo dài cho tới tận bây giờ Ảng ngã tiên tử Chẳng lẽ tới rồi mà không định ra gặp Lão Chư sau, trong mắt Chư bắt giới Bây giờ toàn là những ngôi sao nhỏ lấp lánh Chỉ hận không thể phi thân lên đó đã vào Phật môn thế mà vẫn chứng nào tật đó một tiếng thở dài vang lên thần cung biến mất một thân bạch ảnh bạch y vất với hạ xuống ra mắt hằng nga tiên tử chưa bắt giới cười khì khì mắt lại nhìn chăm chăm và hằng nga Bát giới người cứ như vậy nữa lão tôn ta sẽ dạy người cách làm Phật tôn hậu tử lạnh lùng nói chưa bắt giới nghe thế vội vàng tem tém lại hầu ca sư phụ đã tới từ lâu bây giờ đang ở trong chiến trường chưa thần, hay là người đi tìm sư phụ ta cùng với hằng nga tiên tử ôn chuyện cũ. Con lừa chọc già đó, lão tồn ta lười tìm y, tôn hộ tử hừ lạnh một tiếng, từ chối việc đi tìm kiếm đường tăng. Giang Thanh Huyền liền mở thông tin của hai vị thần ma ra xem. Thần ma đỉnh cấp Tôn Ngộ Không Mỹ hậu Vương, Tế Thiên Đại Thánh đấu chiến thắng Phật, thần công đấu chiến thánh điển, thần ma bất diệt thể, đấu chiến thánh thể, ấu niên kỳ chân thần đỉnh phong, thiên phú chiến ý vô biên, tối đa có thể tăng chiến lực lên gấp 10 lần có thể kích phát sức mạnh của thần ma khi tham chiến thần khí kim cô bổng như ý đỉnh cấp cao cấp thì có tử kim quan đuôi phượng giáp hoàng kim dày bộ vân thần ma đỉnh cấp hằng nga quảng hàn thiên tử thần công là thái âm bí điển thần ma bất diệt thể thái âm thần thể âu niên kỳ chân thần đỉnh phong thiên phú tinh thông cẩm đạo cảnh giới thái âm có thể kích phát sức mạnh thần ma khi tham chiến Giang Cách Huyền đọc xong thông tin lại nhìn về phía Hằng Nga, không thể không nói Hằng Nga thực sự rất đẹp, đẹp tới nỗi người ta không dám nhìn thẳng, cũng chỉ có chư bắt giới mới dám nhìn chăm chăm vào nàng. Ngay cả hắn cũng không dám trực diện với Hằng Nga. Nếu như nói nhóm người Vân Tiêu là tiên tử trên trời đã đẹp đến mức không thể soi mói, thì Hằng Nga chắc chắn là cái dạng chỉ tồn tại trong tưởng tượng, quá mức xinh đẹp, ngay cả cái câu hại nước hại dân cũng không đủ để hình dung nàng, nàng phải là bố của hại nước hại dân. Chỉ cần kéo nàng đi dạo một vòng thì phòng trừng, toàn thể nữ thần của thần giới sẽ tự sát hết tập thể. Chỉ ít thì nhóm người như đế mộng sẽ không còn ôm tự tin rằng bản thân mình cũng dễ coi. Đại Thánh hỏi ngươi chuyện này. Giang Thế Huyền nghiêng đầu có chỗ khác, không nhìn hàng Nga nữa mà quay sang hỏi Tôn Hầu Tử. Chàng chủ, có nhiệm vụ gì à? Tôn Hầu Tử lên tiếng. Không phải. Đường Tăng nói chỉ một giọt máu trên người ngươi cũng đã chứa đầy hiệu lực như tiên dược. Có phải thật không? Ta có thể nếm thử không Giang Thanh Huyền nghiêm túc hỏi Tôn Hậu Tử ngáo ra, ngươi chồng ta ra đây là để hỏi cái này sao? Sức chiến đấu của Tôn Hậu Tử rất mạnh, trong số các thần ma đỉnh cấp hắn chắc chắn là xếp vào hàng đỉnh của đỉnh. Cũng chỉ có cường giả vừa có thần khí tiên thiên, lại vừa am hiểu trận pháp như Vân Tiêu mới có thể chiếm thế thượng phong. Tôn Hậu Tử trở thành Phật đương tổ trong quá trình thỉnh kinh Tây Thiên chắc trở hắn đã lĩnh ngộ được không ít, cuối cùng lĩnh ngộ ra con đường chiến đấu của bản thân. Con hầu tử có thể nói là một trong những cường giả mạnh nhất trong thiên hạ, hơn nữa còn là thực lực cá nhân hàng thật giá thật. Chỉ có cây gậy Như Ý là góp sức một chút, nếu như kích phát thiên phú tăng lên 10 lần chiến lực thì quả thật không biết hầu tử còn nghịch thiên tới mức nào. Có trách năm đó đánh lên thiên đỉnh lại dám nói ra câu là thay phiên làm Ngọc Hoàng, năm sau tới lượt ta. Thiên tử, đại thánh mời tới phía sau phẩm trà, Giang Thế Huẩn nói. Giang chủ, đại thánh Không ngại thì đến quảng hàn cung của ta ngồi một lát. Hằng nga ngỏ lời. Được được, lâu lắm rồi không tới quảng hàn cung, chưa bát giới rối rít gật đầu. Hằng nga không tiếp lời mà phất tay một cái. Quảng hàn cung lại xuất hiện lần nữa. Ký tức bằng lãnh đó không phải là thứ mà thần minh bình thường có thể chịu đựng được. Tôn hậu tử đứng cách chưa bát giới mấy bước, hết cách, mất mặt quá mà. Cái con heo mặt dày như bức tường thành này, hằng nga người ta không có mời ngươi, vậy mà ngươi còn trường cái mặt già ở đây. Trong lúc pha trà thần sắc của Hằng Nga rất lạnh nhạt, Tôn Hồ Tử là người không chịu ngồi yên, vừa uống xong một hớp là đứng dậy đi vài bước. trừ Bát Giới ôm tách trà, nhìn chăm chăm vào Hằng Nga từ đầu tới cuối, mắt cũng không thảm chớp. Giống như đời này quán chỉ cần ngắm Hằng Nga là đủ. Hằng Nga thì bị nhìn tới khó chịu, nhưng lại không thể đuổi trừ Bát Giới ra ngoài, cho nên chỉ đành đứng dậy cáo tử vào trong thay y phục. Hậu ca, hậu ca, Hằng Nga tiên tử đi thay đồ rồi, Mau cho ta mượn hỏa nhãn kim tinh của, một, của ngươi một chút coi. Trư bắt giới lúc này thấp giọng lon ton bảo. Giàng tay huyển ngáo ra. <cười> lúc có người ở tiên giới cũng chơi kiểu này đó hả? Mẹ nó, ngay cả chuyện này mà các ngươi cũng làm được. Và nhãn kim tinh còn có tác dụng này nữa à? Ơn rồi. Đáp lại Trư bắt giới chính là một gậy. Tôn hậu tử cười lạnh. Ngươi còn như thế nữa. Lão tôn ta sẽ vì Phật môn mà thanh lý môn hộ. Trư bất giới nghe thế thì sụt vòi vào. Hắn vẫn rất sợ Tôn Hậu Tử. Chẳng mấy chốc thì Hằng Nga đã trở lại đổi một chiếc váy màu xanh nhạt. Tiên tử đẹp quá à. Dù mặc kiểu y phục nào cũng thật là... Hằng Nga tiên tử, ban trang chủ còn có việc, lần sau lại tiếp tục phẩm trà. Giang Thái Huyền đứng dậy cáo tử. Lão Tôn Tà cũng có việc. Tôn Hậu Tử đặt ly trà xuống rồi rời đi. <cười> Chư bát giới cười tới nỗi sắp chảy cả nước rãi. Chàng chủ và hầu Ca là đang giúp hắn tạo cơ hội. Tạo cơ hội để cho hai người ở riêng sau. Hai người vừa đi, thần sắc hờ hứng của hằng Nga chợt trở nên lạnh lẽo. Một cỗ hàn khí dày đặc kéo tới. Quảng Hàn Cung dung chuyển một chút rồi xuất hiện một con heo đông lạnh bay ra ngoài. Giang Thái Huyền và hầu Tử hai mặt nhìn nhau, đồng loạt bật cười. Bọn họ nhìn ra được. Hằng Nga bực mình cho nên mới chủ động cáo từ. Dùng hằng Nga... À, hằng Nga ngại động thủ trước mặt bọn họ. Bọn họ vừa đi thì chưa bao giờ đã bị ném ra ngoài. Đại Thánh... Na cha đã tới sớm hơn người một bước, bây giờ đã là thiên thần đỉnh phong rồi, Giang Thái Huyền nói. "Thằng nhóc Na cha đó vậy mà lại tới trước lão tôn sau, hầu tử xuất ruột, thiên thần đỉnh phong sau, chàng chủ, ngươi nhất định phải cho ta thêm nhiều nhiệm vụ, còn phải cho lão tôn giảng đạo nhiều vào. Ta thấy, đạo của ngươi có thể khá thích hợp với một chủng tộc, Giang Thái Huyền ngẫm nghĩ rồi nói, thánh viên tộc, có điều đối phương có thần vương lại còn là hậu kỳ nữa, chưa chắc đã đồng ý ngang ng Thần vương hậu kỳ, tôn hậu tử gật đầu Cũng không tệ Thế nên chàng chủ phải sắp xếp nhiều nhiệm vụ Giúp lão tôn sớm ngày trở thành thiên thần Để đuổi kịp na Tra. Tới lúc đó thần vương gì cũng được Tới kẻ nào lão tôn đánh chết kẻ đó Công thành vấn đề Giang Thế Huyền đáp ứng sau đó chuyển tin với Hai thành nói rằng cường giả mới đồng ý giảng đạo Ai muốn nghe có thể tới Hậu tử của lục thiên lan mò tới Ngọc Hồng Sương cũng có mặt Bên cạnh còn xuất hiện một con rồng Chính là Ngọc Long Thành Rốt cuộc thì Ngọc Hồng Sương vẫn không nhìn được dẫn trượng phu qua đây để cùng nhau kiếm tiền phát tài phát lộc. Giảng đạo bắt đầu, đầu tiên là tôn hàng tử sau đó đến hàng Nga. Đương nhiên vẻ đẹp của hàng Nga làm chấn động tất cả. Cha con Lục Thiên Lan và Ngọc Long Thành thiếu chút nữa không còn tâm trí nghe đạo. Có mấy lần Ngọc Hồng Sương còn định dắt trượng phu của nhà mình về để dạy dỗ lại. May mà đạo thái âm của hàng Nga tinh thâm khiến cho mọi người đắm chìn vào trong đó không bị tha đi giữa chừng. Tôn Hầu Tử lúc này khá là nôn nóng, cấp thiết muốn để thăng thực lực, thế nên hắn không ngừng yêu cầu Giang Thái Huyền giao cho nhiệm vụ. Nhưng gần đây an nhàn, dù gì chân thần đỉnh phong cũng không thể bày được kiểu khúc hoàng hà trận, có khả năng chấn áp thần vương đỉnh phong như là Vân Tiêu, Giang Thái Huyền chỉ có thể tận lực sắp xếp thời gian chắn giảng đạo. Mấy chỗ chung quanh rất yên bình, người người đều đang nỗ lực kiếm tiền, cho nên không có việc cần bọn họ ra tay. Và lại mỗi lần nghe đạo đều cần thời gian chiêm nghiệm và tiêu hóa. Thế nên hầu tử phục hồi rất chậm ngược lại hàng Nga thì không xuất ruột rảnh rỗi thì ngồi trong Quảng Hàn cung của mình chẳng khác nào mấy cô nàng chỉ thích làm tổ ở trong nhà ngày thường không có việc gì cũng chẳng thấy bóng dáng đâu lần nào chứ bắt giới cũng trông mòn con mắt nhưng chẳng chủ không đi hầu tử không đi hắn đi một mình sẽ bị đánh thành tượng đá ngay sau đó bị ném ra ngoài sau mấy lần như vậy hắn chẳng dám bén mảng tới nữa Giang Thái Huyền thì bận rộn về hai vị thần ma Liên tục mấy ngày không chú ý tình hình chiến trường chư thần. Hôm nay cuối cùng chiến trận chư thần cũng ngay tiếp một biến cố mới. Bí thực chân thần đã đưa ra ngoài hết. Ngược lại không phải đưa hết toàn bộ, mà vẫn giữ lại vài cái mà họ cần. Bọn họ còn đang định làm thêm vài cái chư thần lệnh đây. Chuyện này mấy người nhóm Long Hạo không hẽ môi nở lời, nên chỉ có thể liên hệ với tiểu hàm hàm. Kết quả không thấy nó và đế tinh đâu, dù sao số lượng bí thuật chư thần có hạn. Bên kia cũng có người... Từ khi chiếm được bí thược thì đã trốn chui trốn lủi, không còn tung tích. Mà không cần tới lòng hạo nói, các đại thế lực cũng đã rõ. Bởi vì chư thần bảng hiển hóa ra hình ảnh, hơi 17 cái cấp thái thượng. Hai chiến trưởng khác, cũng có hai 3 cái. Tính tổng hết lại thì ba chiến trưởng cấp thái thượng đã không dùng được nữa. Mấy cấp bậc khác cũng gần như thế. Các đại thế lực không tiếp tục chú ý tới tứ bảng lâu, nhóm thần minh cũng bắt đầu rút khỏi, trở về thế lực của mình, hoặc là đi tìm con mồi, hoặc nghĩ cách đoạt bí thược. Tứ bảng lâu cũng trở thành một trong mục tiêu bị nhắm tới. Bán được nhiều tin tức về bí thuật như thế, lẽ nào bọn họ không giữ lại cái nào sau. Hơn nữa, số tài nguyên bọn họ thu hoạch được đủ khiến bất kỳ một thế lực nào cảm thấy thèm rõ rãi. Thần Minh ở trong ngoài tứ bảng lâu đều bị Long Hạo đuổi về Đông Lam Thành. Chuyện tiếp theo đã không cần bọn họ nữa. Giá trị của tứ bảng lâu đã cạn kiệt, không còn gì để lợi dụng. Các thế lực trong lòng sáng như gương, ngày nào cũng có thần Minh ở bên ngoài nhìn chăm chầm vào tứ bảng lâu. Nhằm tìm xem cách vị duy trì sật tự Dùng một trưởng chấn áp thần vương lúc trước còn ở đó không Vị kia không có hiện thần Trừ phi là thần vương của bọn họ ra tay Nếu không thì Ai cũng không có dám cản dỡ ở tứ bảng lâu Đương nhiên nếu bọn họ biến tứ bảng lâu bây giờ Được, à, bọn họ biết tứ bảng lâu bây giờ Được vân tiêu bày ra kiểu khúc hoàng hà trận Thần vương đỉnh phong có tới cũng vô ích Thì chắc hẳn là không có kẻ nào dám có ý đổ với nó Bọn họ đã nuôi tứ mảng lâu mập ú từ lâu Cứ có điều dần muốn hại chấm Long hạo đeo chư thần lệnh Đắc ý đứng trước tứ bảng lâu Có bản lĩnh thì người xông lên đi Thần vương không tới Còn mẹ nó ta chỉ cần gọi đồ đệ của ta ra Là có thể đánh chết các người Mà thần vương tới thì vừa khéo Có chư thần lệnh ở đây Ai dám động thủ Không cần tới chư thần bảng Chỉ cần trực tiếp mời vân tiêu đại nhân Giết chết một viên thần vương là xong Quy phong bừng bừng tiểu hành thiên Hôm nay ta và Vân Tiêu đại nhân cùng với đồ đệ của Tô, đồ đệ và Tô thản ra ngoài, mai tới lượt ngươi, Long Hạo nói. Không thành vấn đề, Tiêu Hành Thiên gật đầu, mang chiêu bài của ta ra đây, Long Hạo cao giọng quát, Ngọc Phong lập tức khiêng một tấm bảng ra, đậu má. Các thần minh ở bên ngoài giật nảy người, bộ người điên rồi chắc. Tấm bảng ghi là ta có bí thuật, mau tới cướp ta. Long Hạo điên rồi sao? Không điên, những thế lực này không phải cả ngốc còn họ đã điều tra ra nguồn gốc tứ bảng lâu ở đâu bộ ba long hạo không có gì đặc biệt duy chỉ có ngọc phong cũng chỉ là chấp sự ở ngoại tộc của ngọc long tộc mà thôi những thế lực này của bọn họ đừng nói là một chấp sự cho dù trưởng lão ngọc long tộc cũng vậy họ không thèm quan tâm người bọn họ thực sự kiêng nể là nhiếp hàn và tô thần hai vị này có thể coi là vô địch hai người hợp lại đủ để trao đánh mấy vị bán thần vương dưới tình huống thần vương không xuất hiện thì ai mà thu phục được bọn họ liên thủ vây công sau Về phần chư thần lệnh, những kẻ dưới thần vương này không biết rõ ra làm sao cho dù biết cũng không cần quan tâm Chư thần lệnh này chỉ nhắm vào thần vương là một loại bảo vệ dành cho 10 người đứng đầu chư thần bảng lúc ban đầu Long Hạo dẫn theo hai người ngông ngành mà đi, ngẩng cao cái đầu lỗ mũi còn đối diện với những thần minh kia bằng vẻ mặt khinh thường Thật là muốn cướp của hắn Nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của Long Hạo khuôn mặt của những thần minh này đều xanh mét Người có biết mình là cái gì không? Một cái kho báu di động Các thế lực lớn có nhiều tài nguyên như vậy Bí thược ở trong tay ngươi Không có cái nào là không khiến người ta điên cuồng Bây giờ vẫn còn đang ở bên ngoài tứ bảng lâu Chúng ta có thể kìm nén được Ngươi như vậy chúng ta e rằng Rất khó mà kìm nén không ra tay Đáng giận nhất là tên này còn mang theo một tấm biển Ta có bí thược Nhanh đến cướp Chết tiệt là người đang đùa dẫn với ta sau Ngươi sợ rằng chúng ta sẽ không cướp đoạt của người ư Long Hạo lúc này thực sự là không sợ Hắn hoàn toàn có thể hét lớn một tiếng Chiến trường chư thần này không ai có thể khiêu chiến Kể cả những thần vương kia <cười> Tin tức về việc Long Hạo ra ngoài lập tức chuyển ra Các thức lực lớn nghe tin lập tức hành động Những thần vương kia cũng ngẩn ra Đây là tình huống như là cái gì vậy Các ngươi không ở yên trong tổ Nghĩ cách ra ngoài Bây giờ còn trường mặt ra đây Long Hạo không phải là không muốn chạy Đại bản doanh của bọn họ là ở Đông Lam Thành Bọn họ vừa chạy trốn Thì người phải gánh chịu thiệt hại chính là Đông Lam Thành Chỉ bằng cứ như vậy mà giải quyết không nói tới việc tứ bảng lâu hiện tại đã có thể chống lại được những thế lực này bọn họ vẫn còn một con một vài con át chủ bài chưa xuất hiện đó chính là tin tức do tiểu hàm hàm gửi đến và tin tức mà bọn họ điều tra ra được nếu bọn họ nói ra những tin tức này những vị thần vương này toàn bộ đều phải cảm kích đương nhiên hồn tộc và thiên vũ lâu thì nhất định không cảm tạ mà ngược lại còn muốn giết chết họ thành viên tộc và ngọc long tộc thì ở một bên quan sát biểu hiện rất bình tĩnh Chúng ta chỉ xem một chút thôi, đừng quan tâm đến chúng ta. Viên Sùng Sơn bình tĩnh nói. Đúng vậy, bọn ta chỉ đến xem kịch, ta tuyệt đối không bao giờ. Giúp Ngọc Phong, Ngọc Băng Vân, trưởng lão của Ngọc Long Tộc cũng nói. Hai tộc bọn họ đã nhận được một số tin tức, đã xử lý một số gián điệp trong tộc. Đối với đám người Long Hạo là cảm kích không ngớt. Bọn họ cuối cùng cũng làm được chuyện tốt. Cùng với mối quan hệ của Ngọc Phong, không phải là quá tốt, nhưng ít nhất không trở thành kẻ thù. Nếu như không có Ngọc Phong chuyển tin, không cần bọn họ nhúng tay thì bọn họ đa phần sẽ đứng ra để nghĩ cách bảo vệ mấy thằng này. ở một mức độ nào đó mà nói thì đám người Long Hạo đã cứu cả chủng tộc của bọn họ thoát khỏi âm mưu, mà ngược lại còn có thể quay ra giám sát lại Hồn Tộc và Thiên Vũ lâu. bên phía Bạch Miễu cũng vậy, chỉ khác là Bạch Miễu còn chưa có ra tay, luôn ẩn nhẫn chờ tới thời khắc sau cùng. xem thở sau những thế lực còn lại chế nhạo trong mắt mang theo một tia dối cật. các ngươi chỉ xem thở, các người nói giống như là mình không động tâm vậy. <cười> Ngọc Phong là người của Ngọc Long Tộc Tài nguyên này chắc là sẽ không chia cho Ngọc Long Tộc đấy chứ Một vị thần minh nói Không, mấy tên này rất tham lam Bí mật chìa khóa cũng không thấy Mấy cái của Ngọc Long Tộc Có thần minh tương đối hiểu biết lên tiếng xác nhận Cho bọn ta tài nguyên Ngọc Băng Vân tức giận đến ngứa cả răng Ba cái tên lừa gạt hạng ông tỏ này Tài nguyên còn quan trọng hơn cả mạng sống của bọn chúng Đừng nói là bọn ta, chết tiệt Gửi tin hôm qua còn bắt chúng ta phải trả tài nguyên cho bọn chúng Công lao to lớn biết là bao nhiêu Lại ngang nhiên bị bọn chúng biến thành là giao dịch Các người có ai cướp ta không Ta rất bận đây Long hạo vẻ mặt bất lực Ta đã đi ra ngoài Tứ bảng lâu mười dặm rồi đó Các thần minh chung quanh liền sửng sốt kỳ quái nhìn hắn Chúng ta đừng nhúc nhích Tên này chắc chắn là có sắp đặt bẫy dập Có ai ngu ngốc như vậy Mang theo bí mật chìa khóa Lại ngông ngành đi ra ngoài chắc chắn là phải sắp đặt xong cái gì đó rồi chắc không phải cho rằng là có hai người này bảo vệ thì có thể khiến chúng ta sợ hãi đấy chứ có vị thần minh phát biểu đối mặt với một đám thần minh vây đánh hai vị võ địch vô địch giả này e rằng cũng phải cong đít mà chạy làm sao có thể bảo vệ được một thần linh đúng vậy, theo như họ thấy thì Long Hạo vẫn đang ở cảnh giới thần linh bị Vân Tiêu che giấu đây chính là yêu cầu của Long Hạo bất kể là có sắp đặt gì chúng ta có nhiều thần minh như vậy Chẳng lẽ bọn họ còn có thể xuất động thần vương sao? Có người cười lạnh nói. Thần vương của tứ bảng lâu vẫn đang đi tìm bí thược chưa trở về phải không? Một vị thái thượng chân thần cười lạnh nói. Cho dù trở về thì sau Thần vương không thể nào nhúng tay chuyện này. Chính là bọn họ tự mình định ra quy định. Chẳng lẽ muốn vi phạm sao? Ta nói các người rốt cuộc có cướp hay không? Không cướp thì ta về ngủ đây. Long hạo bĩu môi. Chiến trường này đã dọn sạch rồi. Hắn cũng lười đi dạo. Chư thần rất đau đớn. Người càng nói như vậy, bọn ta lại càng không dám cướp. Nếu như ngươi không nói một câu thì chúng ta đã ra tay rồi. Đi thôi, lòng Hạo lắc đầu trực tiếp trở về tứ bảng lâu. Các thần minh vẫn đi theo, dõi theo từng bước chân và nhìn chầm chầm vào cái bảo khố di động này, nhưng lại không có ra tay. Ok, như vậy thì mình không bị ngủ gật và chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Bye bye mọi người.